Tòng như tự luyện thì đã sao? Phụ nữ càng biết tự kiểm soát, mức sống sẽ càng cao. Dương Lệ Bình từng được phỏng vấn trong phòng tập của cô, có người hỏi cô rằng, chỉ gầy như thế mỗi ngày phải ăn bao nhiêu? Cô mở hộp cơm của mình ra, một lát thịt bò, chú ý là lát, nửa trái táo, một quả trứng gà, đây chính là bữa trưa của cô ấy, hơn nữa, đây còn là bữa ăn dùng trong giai đoạn tập múa liên tục ở cường độ cao. Khi nhìn thấy bữa ăn của cô ấy, tôi tin rằng ai cũng sẽ cảm thấy mình không khác gì một con trâu. Một ngày từ sáng tới tối, chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi, chúng ta cũng nuốt vào hàng đống thực phẩm dầu mỡ dầu ca Không thể kiểm soát, hệt như một kẻ háu ăn, dẫn đến béo phỉ, mệt mỏi, rồi cứ trượt dốc không phanh, càng ngày càng xa rời trạng thái nhanh nhẹn nhẹ nhàng. Phỏng viên hỏi tiếp, cô có đói không? Cô đáp, Thế này là đủ năng lượng rồi. Anh thấy đấy, chẳng phải tôi vẫn nhảy mố đàng hoàng chưa từng gục ngã trên sân khấu đó sao? Xem đến đây, có một từ đột nhiên nảy ra trong đầu tôi, tự kiểm soát. Nhờ vào sự phân tích tâm lý, cô ấy đã đem ý thức tự kiểm soát của mình hòa vào trong mạch máu, trở thành một chiếc điều khiển tựa xa như một loạt trình tự tâm lý, hệ đến giờ ăn sẽ tự động làm theo. Bất kỳ ai có thể tự kiểm soát như thế sẽ không có mức sống quá thấp, thế nên Dương Lệ Bình tùy đã 18 tuổi nhưng vẫn xinh đẹp và có kỳ chất như một tâm hồn tươi trẻ thoát tục. Có không ít người nếu đem ra so sánh với cô ấy thì đã phủ lên mình một lớp tục khí khá dày. Hơn 40 năm trước, giáo sư tâm lý học Walter Meikern đã làm một thí nghiệm kẹo bông rất nổi tiếng. Ông tìm hàng trăm đứa trẻ 4 tuổi để chúng đợi ông trong một căn phòng với một viên kẹo bông hoặc bánh quy trên bàn. Ông nói với chúng, ông sẽ ra ngoài một lúc, bánh kẹo trên bàn có thể ăn, nhưng nếu đợi được đến khi ông quay lại mới ăn thì sẽ thường cho gấp đôi. Sau khi giáo sư ra ngoài, một vài bé đợi chưa đến một phút đã ăn mất bánh kẹo, một số khác lại có thể đợi được 20 phút và nhận được phần thưởng gấp đôi. Điểm thú vị của thí nghiệm này chính là ở biểu hiện của đám trẻ sau khi chúng trưởng thành. Năm 1981, 653 đứa trẻ từng tham gia thí nghiệm kẹo bông đều đã lên cấp 3. Wester Michael đưa phiếu khảo sát cho cha mẹ và thầy cô của chúng. Kết quả cho thấy, dù ở trường học hay ở nhà thì những đứa trẻ không chờ đợi được, phần lớn đều có vấn đề về hành vi. Thành tích thi SAT kiểm tra đánh giá năng lực của chúng khá kém, không giỏi ứng phó với môi trường áp lực, thiếu tập trung, khó kết giao bạn bè. So với những đứa trẻ chỉ đợi được 30 giây thì những đứa trẻ đợi được 20 phút có điểm số thi SAT bình quân đạt hơn 210 điểm. Thí nghiệm vẫn đang tiếp tục tiến hành Sau khi đám trẻ trưởng thành Chúng bắt đầu xuất hiện những biểu hiện khác nhau rõ rệt Những đứa trẻ không giỏi chờ đợi Dễ xa vào con đường nghiện ngập Còn những đứa trẻ chờ đợi được thường có thành tựu lớn Gia đình êm ấm hơn Quả tuổi 30, tôi mới dần hiểu được tính cách quan trọng của việc tự kiểm soát bản thân. Tôi cũng từng nghĩ con người nên giữ một cái nhìn thoải mái về cuộc sống. Muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, dẫu sao đời người ngắn ngủi, vui vẻ tùy thích mới không uống phí. Nhưng khi lớn dần, tôi mới nhận ra suy nghĩ này không đúng. Trong cuốn Sức mạnh của ý chí, tâm lý học về sự tập trung, tự kiểm soát và hiệu suất có một đoạn viết thế này. Cốt lõi của những vấn đề cá nhân và xã hội nằm ở chỗ thiếu khả năng tự kiểm soát, không tự làm chủ được mà tiêu tiền vây tiền, đánh người trong lúc kích động, thành tích học tập kém, làm việc chậm chạp dè dà, rượu chè nghiện ngập, ăn uống không lành mạnh, ít vận động, thường xuyên lo âu, tính tình nóng nảy. Thiếu khả năng tự kiểm soát sẽ dẫn đến hàng loạt bi kịch trong cuộc sống, cơ thể biến dạng, đau khổ bệnh tật, đánh mất bạn bè, bị sa thải, ly hôn, vướng vào lao tù. Tường Hàn, một người luôn ăn uống thả gà thì hiện tại có thể rất mập, một cô gái từ sáng đến tối chỉ muốn chơi bời, bữa nhậu nhẹ tụ tập nào cũng góp mặt, quán bar hay karaoke nào cũng từng đến, cứ nghĩ bản thân phong quang quyến rũ lắm, nhưng không hay biết, mỗi khi người khác nhắc đến cô ấy, đa số đều tỏ ý khinh thường, chẳng mấy ai xem trọng. Một người cuồng mua sắm, hệ thấy giảm giá làm mua sắm điên cuồng, có thể đến bây giờ vẫn lôi thôi lếch tech, không tìm được nổi một phong cách chờ riêng mình. Đúng vậy, trong xã hội này, chúng ta dễ dàng nghe được những câu nói về sự buông thả, lười biếng, vô kỷ luật được tô vẽ thật đẹp để an ủi mình. Chúng ta sẽ nói, buông thả bản thân cũng là đối xử tốt với chính mình. Chúng ta sẽ nói, làm gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, thật sự quá bức bối, quá thất bại. Thật ra không phải như vậy, cho dù là trong học tập, công việc hay cuộc sống cá nhân, tự kiểm soát chính là nhân tố quan trọng nhất dẫn đến thành công. Có một nghiên cứu tâm lý học điều tra những nhân tố ảnh hưởng đến thành tích học tập của các sinh viên đại học. Đầu tiên, người ta làm thí nghiệm liệt kê hết những phẩm chất có thể dùng được ra. Có hơn 30 phẩm chất được liệt kê như tích cực, cởi mở, vui tính, nghiêm túc, cẩn thận, hoạt ngôn, hướng nội, thích đọc sách. Sau đó, họ tìm hàng trăm sinh viên đến để tiến hành thí nghiệm. Cuối cùng, họ phát hiện ra những phẩm chất này không hề ảnh hưởng trực tiếp gì đến thành tích học tập. Điểm duy nhất có thể ảnh hưởng đến thành tích là khả năng tự kiểm soát, thậm chí ảnh hưởng của nó còn cao hơn cả chỉ số IQ. Có thể kiểm soát chính mình, khi nên học bài thì học bài, khi cần nghe giảng thì nghe giảng, khi phải làm bài tập thì làm bài tập. Cứ thế người đó rất có khả năng sẽ đạt được thành tích hơn người. Trong đời sống cũng thế, người có khả năng tự kiểm soát mạnh thường ít mắc bệnh tâm lý, hiệu suất làm việc cao, phần lớn có lòng đồng cảm, được người khác tin tưởng và dễ thành công hơn. Vì thế, ở phần mở đầu cuốn, sức mạnh của ý chí, tâm lý học về sự tập trung, tự kiểm soát và hiệu suất, Roy Bormerter đã viết thế này. Dù bạn định nghĩa thành công và thế nào đi nữa, gia đình êm ấm, có được trì kỷ, cuộc sống giàu sang, đảm bảo kinh tế, làm việc minh thích. Tâm hồn khỏe mạnh, nội tâm phong phú, tất cả đều cần chuẩn bị sẵn vài phẩm chất cho mình. Khi các nhà tâm lý học đi tìm những phẩm chất ấy, họ đều phát hiện ra khả năng tự kiểm soát mới là phẩm chất quan trọng nhất trong số chúng. Tất nhiên, chọn lựa cách sống thế nào là việc của mỗi cá nhân. Bất cứ một ai có ý chí, có thú vui, có phẩm chất đều muốn hướng đến điều tốt đẹp hơn, cố gắng thoát khỏi sự kém còi của chính mình để có được cuộc sống trần thiện mỹ. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể cảm thán, được sinh ra làm người thật tốt biết bao. Vậy, phải làm thế nào mới có thể làm được điều đó? Khan từng nói, khả năng tự kiểm soát khiến chúng ta khác với mọi người, tự kiểm soát giúp chúng ta có mức sống cao hơn, cũng giúp chúng ta có một cuộc sống tự do hơn. Ông đã suy luận thế này. Giả sử chúng ta giống các loài động vật, đi theo hàm muốn của bản thân, né tránh đau khổ, khi đó chúng ta hoàn toàn không phải đang hành động một cách tự do thật sự. Vì sao không phải? Vì chúng ta đã trở thành một tên nô lệ cho ham muốn và sự kích động. Không phải chúng ta đang chọn lựa, mà chúng ta đang phục tùng. Nhưng sao dĩ con người là người vì con người không phải do ham muốn mà là do chính mình làm chủ, chỉ khi chính mình làm chủ mới thật sự có được tự do. Mấy hôm trước tôi đọc được một bài đăng rất hay của một người bạn, bài viết như sau tôi không có lòng tin với những thứ hễ đưa tay ra là có được những thứ cấp tốc, tùy hứng, không rõ ràng, xuất phát từ bản năng. tôi tin vào sự từ tốn, bình thản, thiết thực, bình tĩnh vào sức mạnh tích tiểu thành đại. tôi không tin rằng thiếu tinh thần tự giác, không tự mình bồi đắp, không nỗ lực lại có thể giải phóng được một cá nhân hay tập thể nào. khi bạn rút cườm chĩa về từ phía đầy vẻ hoang mang, bạn sẽ bị vây hãm trong hoàng mạc của cuộc sống trong lồng giam của hiện thực, không biết đi đâu về đâu. Xin hãy ghi nhớ, con đường duy nhất để tìm đến tự do chính làm, dùng cách tự kiểm soát để tránh khỏi rắc rối, để thoát khỏi xiềng xích, tập trung tinh thần, dốc toàn lực để tiến về nơi mà bạn muốn đến. Dù có thể dùng cách này thì đến hết cuộc đời bạn cũng không thể đi đến được Othopia trong mơ ước, nhưng dọc đường đi chắc chắn bạn sẽ có rất nhiều niềm vui, rất nhiều hạnh phúc, gặp được chốn đào nguyên của mình, đến được vùng đất lý tưởng của ý chí. Ở trong thế giới đại đồng ấy, bạn sẽ lại yêu thương chính mình, sẽ nắm tay hòa thuận với người khác, đồng thời nói với thế giới rằng tôi được sống, tôi yêu thương, tôi không hối tiếc. Tất cả mọi sự yêu đuối đều có cái giá rất đắt. Anton Pavlovich Channel có một cuốn tiểu thuyết tên là Kẻ Yêu Đuối kể về câu chuyện người chủ nhà tính toán chị Ly nhằm bóc lột tiền lương của cô gia sư. Đầu tiên, ông ta trừ đi các ngày làm vào cuối tuần của cô ấy, từ 2 tháng chỉ còn lại hơn 1 tháng. Không, cô làm việc còn chưa đến 2 tháng. Kể tiếp, ông ta trừ những ngày còn ông ta bị bệnh, những ngày chỉ vui chơi, trừ cả giờ nghỉ trưa vào những ngày cô không khỏe. Số ngày làm việc hiệu quả chẳng còn lại bao nhiêu. Cô gái đáng thương đứng đó nhìn chính mình bị bóc lột một cách tàn nhẫn, khỏe mắt đẫm nước, đôi môi mím chặt, nhưng lại không nói được lời nào. Sự việc vẫn chưa kết thúc, không dừng lại, người chủ nhà còn tiếp tục đổ hết những trách nhiệm vốn không thuộc về cô như làm sách áo của con ông ta để cho người khác lấy chỗ mất giày lên đầu cô, mượn chúng để trừ đi một khoản tiền lớn. Và rồi ông ta còn bịa rằng cô đã được ứng trước 11 rút, cô dùng rằng phản đối, xưa nay tôi chưa từng nhận ứng trước bao giờ, nhưng vẫn bị tính vào khoản tiền trừm. Cô đứng đó, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc chủ nhân cắt xém. Cuối cùng, 80 rúp tiền lương ban đầu của cô chỉ còn sót lại 11 rúp. Điều khiến người ta sốt xa hơn là khi chủ nhà đưa 11 rúp, cô nhận lấy và nói với ông ta, "Cảm ơn." Bạn thế đấy, khi một người quá yếu đuối thì sẽ nhận về số phận thảm đạm biết bao. Cô ấy bật đèn xanh cho cái ác, cúi đầu chấp nhận sự thật bất công, khích lệ cho cái bóc lột được nước lần tới, bóp méo sự thật cho đến khi không còn giá trị để bóc lột mới thôi. Khi gặp chuyện bất hạnh hết lần này đến lần khác, cô ấy không biết tự giải phóng cho mình, ngược lại còn nhập tâm diễn vài người bị hại không có dũng khí từ chối và quay lưng bước đi. thậm chí cô còn vô cùng cảm kích trước cái ác. không có ngài thì đã không có mời một rút này của tôi. cảm ơn ngài. ở lời cuối chuyện, Chino đã mượn lời người chủ nhà để nói một câu thế này: trên thế giới này muốn làm một kẻ xấu để thắc ai thắc quái thì già dễ như trở bàn tay. Đương nhiên là dễ như trở bàn tay, không có năng lực nói không thì làm sao khắc phục được mọi trở ngại, làm sao chống lại gian ác để hướng đến tự do, độc lập, dũng cảm. Floyd đều cũng tưởng viết một bộ tiêu thuyết mang tên, bài học mà một bữa trưa mang đến cho tôi, kể về một sinh viên nghèo tiếp đãi người cô từ xa đến thăm mình. Người cô luôn đưa ra những yêu cầu cực kỳ cao, chẳng hạn như đến nhà hàng sang trọng, cô ta sẽ ăn những món ăn đắt tiền nhất, nếm loại trứng cá muối ngon nhất, uống rượu nho cao cấp nhất, còn có bơ, trái cây, cà phê, số tiền trên hòa đơn ngày một lớn, mãi cho đến khi người sinh viên nghèo ấy hoàn toàn trắng tay, không cách nào chỉ trả được nữa. Đến khi thanh toán, người cô nói, con à, cách làm của con thật sự quá ngu ngốc, không đáng chút nào. Nhưng đây là chuyện con nên làm. Chuyên ngành đại học của con là ngành ngôn ngữ học, con có biết chữ khó mở miệng nói ra nhất là chữ gì không? Con không biết. Con ơi, đó chính là chữ không. Trong đời con, khi quả lại với người khác, cần phải thường xuyên dùng đến chữ không, cho dù trước mặt phải nữ cũng vậy. Nhiều lúc chúng ta cũng giống hai nhân vật chính vừa kể trên, nhủ nhược thành tính, nhún nhường thành quen, rõ ràng bị bắt nạt lại chỉ trốn trong một góc để lầu nước mắt. Hoặc giống như A, Quỳ tức giận mắng, kẻ ác rồi sẽ gặp quả báo, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Nhưng làm vậy không những không có lợi ích gì, ngược lại cái giá phải trả lại càng đắt hơn. Bạn sẽ cảm thấy rất rõ ràng những chuyện bất công xảy đến với bạn ngày càng nhiều. Bạn đang trì trả quản tiền vốn không nên do bạn trì trảm. Bạn đang gánh vác trách nhiệm vốn không nên do bạn gánh vác. Bạn đang phải chịu đựng những công việc nặng nhọc, những sự hy sinh, sự trả giá không thuộc về bạn dưới sự chèn ép như thế, tiếng nói của sức mạnh thật sự sẽ ngày một yếu đi. cái giá phải trả chính là sự oán trách và khóc than không hồi kết của bản thân. những oán trách và khóc than của bạn rồi sẽ được chốt lên đầu những đứa trẻ, chúng sẽ phải gánh chịu sự oán hận và thù hận của bạn tôi cũng phải mất một khoảng thời gian rất dài mới hiểu ra một chuyện, thành thật bày tỏ thái độ của bản thân dù là chối từ hay chán ghét vẫn nhân từ hơn là âm ờ không rõ ràng, không chỉ là với chính mình, với người khác cũng thế, bởi vì khi ai ai cũng phần rõ giới hạn, ai ai cũng thật sự có sức mạnh, quan hệ giữa người với người sẽ trở nên rõ ràng và tự do. Bạn dừng lại trước khi tôi nói không, tôi cũng vậy, không vượt ranh giới, không lấn chiếm, không phiền nhiễu Cứ thế, tự nhiên mỗi người đều sẽ cảm thấy hòa bình tự do, tử bi an yên. Đây chính là quy luật để đôi bên cùng có lợi trong các mối quan hệ. Còn một quy luật khác khiến cho đôi bên cùng thua chính là không có danh giới rõ ràng, xem thường chính mình để có được sự công nhận của người ngoài mà giả lạ với người khác, tàn nhẫn với bản thân, đến cuối cùng chẳng ai vui vẻ. Có một tình tiết chúng ta có thể nhận thấy trong rất nhiều bộ phim truyền cảm hứng. Khi nhân vật Trinh yêu đuối, anh ta sẽ không ngừng bị bắt nạt, nhưng khi anh ta đấu tranh để rồi vùng lên lớn tiếng nói không, thì sự bắt nạt sẽ giảm dần, kẻ ác sẽ tránh xa dần cho đến khi không còn chút dấu vết nào nữa. Chẳng hạn như trong đại chiến hành tình khỉ, đối mặt với vô số bất công, Kaiser đã không thể tiếp tục nhẫn nhịn, dùng hết sức của mình để hô lớn một từ. Nose. Từ đó, thế giới hoàn toàn thay đổi. Tất cả những gì trước kia ràng buộc nó, áp bức nó, cản trở nó đều sụp đổ, trở thành ban đạp, thành chiến trường, thành đế chế tự do của nó. Nó không còn là nổ lệ nữa. Đúng vậy, thế giới này người có sức cầu thế yếu đi đến đâu cũng bất giác nhún nhường, cúi đầu mềm mỏng, giới hạn chịu đựng của họ hết lần này đến lần khác phải hạ thấp, tôn nghiêm và lợi ích cũng hết lần này đến lần khác mất đi. Thế nhưng, xin bạn hãy ghi nhớ rằng... Không bao giờ nói không không phải thiện lương, mà là nhu nhược một cách vô tri Học cách nói không không phải tàn nhẫn, mà là tự do chân thật. Mà một người tự do chân thật sẽ thu hút các mối quan hệ tự do chân thật. Từ đó họ sẽ có được cuộc sống tự do chân thật. Yêu chính mình thật nhiều, trông như tự luyến thì đã sao? Bộ phim liên ảnh Flip kể về một mối tình đầu tuyệt đẹp. Ngay từ khi còn nhỏ, Julie đã gặp và yêu Đai sớm Trong một buổi sáng trong lành, trên thảm cỏ mềm mại, cô chạy đến nắm lấy tay cậu và nói Xin chào, tớ là Julie, cậu có cần giúp gì không? Năm đó, cậu 7 tuổi, đang học lớp 2 Cậu thấy bối rối trước sự nhiệt tình và dũng cảm này Vì cha mẹ đã dạy cậu phải kiềm chế, giả vờ và chiều theo ý người khác Thế nên trong suốt 6-7 năm tiếp theo, cậu đều trốn tránh Julie Họ cứ kẻ trốn người theo như thế cho đến rất nhiều năm sau mới từ từ kết thúc Trong khoảng thời gian này, Julie vẫn luôn dùng sự thông minh, lường thiện, dũng cảm và tình yêu của mình để ở bên cậu. Một hôm, ông nội nói với Reiser rằng, có những người bên ngoài sáng sủa, có những người bên trong mục nát, nhưng rồi sẽ có một ngày còn gặp được một người đẹp như cầu vồng, từ đó còn sẽ nhận ra những người khác đều chỉ là gió thoảng mây trôi. Khi ấy, cậu mới từ từ thật sự nhìn thấy Julie. Câu chuyện rất đẹp, âm nhạc và lời thoại, cảnh vật và tình tiết cộng thêm diễn xuất của các diễn viên nhí đều tự nhiên, đẹp đẽ, có thể khiến cho những trái tim đã trải sạn lại một lần nữa thuần thức. Những điều khiến tôi thú vị nhất chính là tính cách của Zulim Cô bé nhỏ như thế đã biết yêu rồi Cô bé nhiệt tình giúp đỡ Reiser Phong khoáng khi bầu bạn cùng cậu Cho đi không ấm ức Chia sẻ không kìm nén Nhưng khi bị Reiser làm tổn thương Đến sự tôn nghiêm Đến người nhà và giới hạn cuối cùng của mình Cô bé lập tức dừng lại Sau khi mối quan hệ ấy chấm dứt, cô bé không hề xem mình là người thất bại, cũng không lời tiếng lời ra tiếng vào hay phàn nàn oan trách. Cô bé chỉ tiếp tục cố gắng, tiếp tục làm việc tốt, tiếp tục dùng tình cảm để đối đãi với mọi người xung quanh. Không thể không nói, một đứa trẻ như thế quả thật giống ánh hào quang, khiến bao người trưởng thành phải cảm thấy hổ thẹn. Có một người bạn nói, tình yêu của Julie bắt nguồn từ tình yêu mà cô ấy dành cho chính mình. Cô bé thật sự là một đứa trẻ mạnh mẽ, tự tôn trọng mình, tự tiếp nhận mình, tự yêu quý mình. Do đó, quan hệ lành mạnh với chính bản thân sẽ được lan tỏa đến quan hệ với người khác trong quá trình giao tiếp. Cô bé sẽ thăng số trứng gà còn dư cho từng người xung quanh. Khi biết cây cổ thù sẽ bị chặt bỏ, cô bé sẽ dùng sự dũng cảm bảo vệ nó. Eckhart có một câu trầm ngôn tổng kết tư tưởng về việc tự yêu chính mình thế này. Nếu bạn yêu thương bản thân, bạn sẽ yêu thương tất cả mọi người như yêu chính mình. Nếu không, sẽ dễ dàng dẫn đến việc ỉ lại, kiểm soát, níu kéo, cho đi mãi thành quen và hàng loạt tật xấu khác. Giống như bộ phim điện ảnh, một nửa là lửa, một nửa là biển, nam chính là một người tự chán ghét chính mình, thế nên cách anh ta đối đãi với tình yêu là hủy diệt và kiểm soát. Còn nữ chính cũng là người thiếu thốn tình cảm, cách cô ấy yêu là ỉ lại, chịu đựng và không ngừng cho đi. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cũng thường thấy hầu hết những cặp đôi đau khổ vì yêu đều là những người không tự yêu chính mình. Không tự yêu chính mình sẽ thấy thiếu, trừ 100 điểm thiếu hụt cần người khác lấy 100 điểm cộng lại để lấp đầy. Thiếu một chút thì thôi, cũng sẽ oán giận và chỉ trích. Còn tự yêu mình sẽ biết cách tự mình lấp đầy nó, trừ một điểm thiếu hụt chỉ cần đối phương dùng cộng một điểm tình yêu để bù đắp đã thấy rất vui vẻ tôi có một cô bạn, cô ấy từng rất mập, lại không thích ăn diện, trông rất nặng nề và tiếu sinh khím. Sau này, không biết bằng cách nào mà cô ấy dần trở nên đẹp hơn, cần nặng giảm xuống, cô ấy bắt đầu biết chăm chút bản thân, dưỡng già và trang điểm, lại thêm sở thích đọc sách, làm người khiêm tốn và tào nhãm, thoát cái đã tỏa ra hào quang, trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ým. Tôi không có hứng thú với nguyên nhân thay đổi của cô ấy nhưng vẫn thử hỏi, sau khi trở nên xinh đẹp, tâm thái có gì thay đổi không? Cô ấy nói, tất nhiên là có. Khi cô ấy mập mạp xấu xí là lúc cô ấy chán ghét chính mình hơn bao giờ hết. Cô ấy cảm thấy rất nhạy cảm, rất bất lực, tính kiểm soát và tính công kích cực kỳ mạnh mẽ. Thế nên cô ấy rất khó để xử lý tốt mối quan hệ với người yêu. Nhưng khi cô ấy trở nên xinh đẹp, nhìn chính mình trong gương mặt xinh đẹp và quyến sữ, bản thân cũng thấy xao xuyến, thái độ đối với người yêu bỗng nhiên tốt hơn nhiều. Bởi vì cô ấy đã tự yêu thương và quan tâm đến mình, thế nên cô ấy đã thả lòng đầu óc, không còn căng thẳng bất an, không còn lo được lo mất. Nếu như trước đây cô ấy không thể chịu đựng được việc người yêu mình không lập tức trả lời tin nhắn WeChat, thì giờ đã không còn để tâm nhiều như thế nữa. Nếu như trước đây cô ấy nhất định sẽ nổi giận đùng đùng, nếu anh chàng kia về muộn, thì giờ đã cảm thấy như vậy cũng không phải tội lỗi gì. Nói cách khác, việc cô ấy tự tiếp nhận chính mình đã cải thiện quan hệ của hai người họ. Còn anh ta, vì sự dịu dàng của cô và không gian tự do mà cô mang đến, cũng bắt đầu sửa đổi một vài tật xấu tích cực cố gắng vì tình cảm của hai người, hình thành một vòng tuần hoàn lành mạnh. Tất nhiên, yêu chính mình không chỉ có một cách là cải thiện ngoại hình. Bạn có thể nhờ việc đọc sách, kết giao bạn bè, du lịch, khám bác sĩ tâm lý, xây dựng sự nghiệp, tham gia các hoạt động công ích để đạt được mục đích này. Tóm lại, bạn phải tự yêu lấy mình trước rồi mới có khả năng đi yêu người khác. Giống như Kinh Thánh có viết, yêu người như thế yêu mình. Thế nhưng, trong quan niệm cố hữu của một số người, yêu mình lại là một tội ác vì nó gần giống như ích kỷ. Thật ra chúng ta đã hiểu sai một điều, ích kỷ không phải yêu bản thân, hoàn toàn ngược lại. Ích kỷ là vì quá không yêu bản thân, nội tâm quá mức thiếu thốn, cần những thứ khác để bù đắp, thỏa mãn, trẻ đậy, bổ sung cho nội tâm yếu đuối. Yêu bản thân thật sự là tôn trọng, thương yêu và thấu hiểu chính mình, rồi mới đến tôn trọng, yêu thương và thấu hiểu người khác. Giống như một cơn gió, ảnh hưởng đến một cơn gió khác. Một đợt sóng, ảnh hưởng đến một đợt sóng khác. Một người tốt sẽ thu hút một người tốt khác Mua 10.000 bộ quần áo Vì sao bạn vẫn không xinh đẹp? Bạn lúc nào cũng mua quần áo Bạn giống như một kẻ nghiện Giống một người bệnh Giống ông vua nổi tiếng kia Không cách nào chấm dứt ham muốn mua quần áo mới Sao khắp phố lớn hẻm nhỏ Mua về cả núi Lướt qua một cửa hàng nào đó trên tàu bao Nhặt về vài bộ Thậm chí thi thoảng cũng mua một chút Từ những người bán hàng online trên WeChat Tủ quần áo của bạn nhét đầy váy áo, trên giá cũng trèo đầy, trong thùng giấy nằm góc nhà, còn mấy chục bộ bạn mặc qua một lần và hầu như không bao giờ mặc lại. Khoảng 60% quần áo bạn mua về rồi ném bừa đâu đó, xem như đã bị đầy vào tử lao, không bao giờ thấy được ánh mắt trời. Chỉ có một nơi chúng từng được tỏa sáng, trong trí tưởng tượng trước lúc que tè thanh toán. Chúng theo bạn về nhà, trí tưởng tượng của bạn đã hạ cánh, đồ đẹp trở nên tầm thường, thậm chí thành đồ bỏ đi. Có lúc bạn cũng thấy mình đã lãng phí quá nhiều, nhưng bạn sẽ tự ăn ủi. Những đồ này chưa có dịp thích hợp để mặc, chưa có đồ thích hợp để phối. Riêng lý do này cũng đủ để bạn thúc giục bản thân mùa tiếp và mua tiếp. Chưa có đối tượng thích hợp để khoe, chưa có tâm trạng thích hợp để diện. Bạn sẽ tự kiếm cớ, bây giờ thân hình mình chưa đẹp, đợi giảm cân xong mới mặc, như vậy mặc lên mới thấy được hiệu quả. Bạn sẽ đợi mùa sau, đợi đến hè, đợi đến đông, đợi đến xuân. Nhưng khi mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông đến, bạn lại cảm thấy chuyển mùa rồi, mình chẳng có bộ quần áo nào thích hợp cả. Rồi bạn lại lao vào các cửa hàng online hay các cửa hàng bên ngoài mua sắm quần áo mới. Thời gian lặng lẽ trôi, quần là áo lụa trở nên cũ kỹ Đến khi chuyển nhà hoặc tổng vệ sinh đồ cũ, bạn mới giật mình Thì ra mình đã mua biết bao nhiêu thứ trùng lập, vô dụng và dư thừa thế này Bạn thử tính toán, chắc bạn đã phải chỉ trả số tiền lên đến 5 con số cho sự bốc đồng của bản thân Nếu số tiền ấy được dùng vào việc đầu tư cho mình, dùng để khám phá, dùng để bồi dưỡng kỹ năng và mở mang kiến thức Bạn sẽ có được rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong đời Thế nhưng, bạn sẽ dừng việc quẹt thẻ lại chứ? Tất nhiên là không, bạn có vô số lý do để chi trả cho bộ quần áo tiếp theo. Bạn có thể trở nên đẹp hơn, bạn có thể có một cuộc hẹn quan trọng. Bạn muốn giống như một ngôi sao, thiền biến vạn hóa, ngàn vạn tạo hình, mỗi ngày đều mang đến sự mới mẻ cho người khác. Tâm trạng không tốt, mua quần áo thì đã sao, người không hàm đẹp thì trời trù đất diệt. Bạn luôn muốn váy áo lạ lướt, trang điểm xinh đẹp, duyên dáng thất tha, nhớn mì xoay người nở nụ cười là có thể nghiêng nước khuỳnh thành. Nghĩ thử xem, sùng sướng biết mấy. Thế nhưng người đẹp ấy chỉ tồn tại trong đầu bạn mà thôi. Khi bạn mở mắt đối mặt với người trong gương, bạn lập tức trở về với hiện thực. Bạn cảm thấy mình xấu xí, mập mạp, quê mùa, không có khí chất. Bạn cảm thấy mình thua kém người khác. Bạn cảm thấy mình mặc quần áo cũ sẽ không được ai chú ý. Bạn cảm thấy mình sẽ không bao giờ đạt được trạng thái lý tưởng mà mình mong muốn. Bạn không cách nào tiếp nhận chính mình. Không thể tiếp nhận chính mình mới thật sự là vấn đề. xa dĩ bạn không ngừng mua sắm. Căn nguyên không phải bởi quần áo không đẹp, mà là bởi mình mặc gì cũng không đẹp. Vấn đề không nằm ở chỗ quần áo, mình mới là nguồn gốc của vấn đề. Một người chán ghét chính mình tất nhiên sẽ chứa đầy bất mãn với thế giới, đồng thời thiếu sự yêu thích lâu dài đối với đồ vật. Một người kén cá trọn canh với chính bản thân mình tất nhiên sẽ khắt khe với thế giới, cũng khó lòng có lòng tin lâu dài với đồ vật. Bởi vì thái độ của bạn đối với chính mình sẽ được phản chiếu ra bên ngoài, đồ vật bên ngoài sẽ mang theo đặc trưng của riêng bạn. Tiến sĩ tâm lý học trường đại học Munich Cao Tuyền từng nói, xét về ý nghĩa tượng trưng, quần áo là lớp da thứ hai chúng ta dùng để trình diễn cho thế giới bên ngoài xem. Khi một bộ quần áo nào đó được treo trong cửa hàng trở thành một bộ phận trên người chúng ta, chúng ta sẽ đem thái độ của chúng ta đối với bản thân, chẳng hạn như kén chọn, chuyển lên bộ quần áo của tôi đã được đặc biệt hóa. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chúng ta đều là một người chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn mỹ, chưa đủ xuất sắc trong mắt cha mẹ. Sau khi trưởng thành, cha mẹ không còn khắt khe nữa, nhưng chúng ta vẫn duy trì sự khắt khe này một cách vô thức, tiếp tục đánh giá, phê bình, chỉ trích bản thân. Cho dù là tính cách hay ngoại hình, cho dù là thành tựu hay nhan sắc, tôi có một người bạn rất xinh đẹp, cũng rất xuất sắc, nhưng cô ấy cũng giống tôi và bạn vậy, lớn lên trong những lời phê bình của cha mẹ. Sau khi trưởng thành, cô ấy luôn cảm thấy không hài lòng với bản thân. Cô ấy mua hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác. Cùng một kiểu dáng, chẳng hạn như áo sơ mi trắng, cô ấy đã mua hơn 20 chiếc. Thế nhưng cô ấy vẫn không ngăn được kích động mà tiếp tục mua thêm. Cho dù cùng một kiểu dáng, Cổ áo, tay áo cũng giống nhau, nhưng chỉ cần nút áo hơi khác nhau một chút thôi là cô ấy cũng sẽ mua hồi sinh ra giá ảo giác. Cảm thấy chiếc áo sơ mi này hoàn toàn mới, sẽ mang đến cảm quan mới lạ cho người khác. Có một ngày nọ, cô ấy hỏi chúng tôi, trong số 7 chiếc áo sơ mi trắng mình mặc trong tuần này, các cậu cảm thấy chiếc nào đẹp nhất? Hả? 7 chiếc áo? Tôi còn tưởng là một chiếc thôi đấy, chúng vốn không có gì khác biệt mà. Mọi người nhìn nhau hoàn toàn không hiểu chiếc áo sơ mi hôm trước, hôm qua và hôm nay mà cô ấy mặc có chỗ nào khác nhau. Có một câu nói thế này, 99% những chuyện xảy đến với mình mỗi ngày vốn chẳng hề có ý nghĩa chút nào với người khác. Đối với thế giới bên ngoài, mình mặc gì, phối với chân váy gì đều không khác biệt mấy. Nhưng một người khắt khe với mình lại muốn không ngừng thay ra đổi thịt bởi vì... Cô ấy muốn không ngừng thoát khỏi cái tôi cũ, cô ấy muốn bất chấp mọi giá để trở thành một người hoàn hảo, đi đến đâu cũng sẽ nhận được sự ái mộ và những chàng pháo tay hoan hồn. Cô ấy muốn chắc chắn rằng lúc nào mình cũng là tiêu điểm của sự chú ý, lúc nào cũng đứng ở trung tâm sân khấu, được kính ngưỡng và sùng bái. Cuộc sống của cô ấy gần như đã trở thành một buổi trình diễn, mỗi lần bước lên trước ánh đèn đều phải chuẩn bị một bộ trang phục hoàn toàn mới. Tất nhiên, tôi đây không phải đang đề nghị các bạn sau này đừng mua quần áo nữa, mà là trước khi quẹt thẻ hãy suy nghĩ kỹ càng vì sao mình phải mua là bồn chồn trong lòng hay thật sự cần thiết. Nếu là về sau, chỉ cần thấy thích hợp thì cứ mua, còn nếu là về trước thì hãy suy nghĩ lại. Trước đây tôi cũng là một người cuồng quần áo đẹp, hệ thế bộ nào ưng ý là lập tức mua ngay. Năm nay có chút thay đổi. Tiền mua quần áo chỉ bằng một phần năm lúc trước. Một là do năm trước tôi từng đọc một mầu tin nói về một gia đình ở Mỹ. Suốt cả năm họ đều không mua những vật dụng không cần thiết, kể cả quần áo, đồ chơi, thiết bị điện, trang trí nhà cửa, thế nhưng họ vẫn sống tốt. Thế nên tôi nghĩ có rất nhiều thứ chẳng cần thiết phải cóm. Hai là, nhờ đọc sách tôi đã nhìn lại chính mình rồi từ từ hiểu ra. Sự thèm muốn của chúng ta đối với quần áo chỉ là thèm muốn thay đổi bản thân. Thế nhưng, thay đổi bản thân không phải việc mà vật chất hay trang phục có thể làm được. Việc ấy đòi hỏi sự tích lũy dần dần về trải nghiệm trên phương diện thể chất và tinh thần như đọc sách, du lịch, kết giao bạn bè, yêu đương, tự nhìn lại mình, trị liệu. Tuần trước, khi sắp xếp lại tủ quần áo, tôi phát hiện ra có rất nhiều bộ chưa từng mặc qua và tôi lấy chúng ra thử từng cái một. Mặc lên rồi tôi mới chợt phát hiện, thật ra quần áo cũ cũng tốt lắm so với những cái áo mới đã và chưa mua về thì chúng cũng có nét riêng chứ không hề kém cạnh. Tương tự, chính tôi cũng vậy. Cô gái à, bạn nhất định phải có thân nhiều tiền Cô bạn thân của tôi lì hôn rồi. Trong một dịp tình cờ, cô ấy phát hiện ra vài chuyện mà trong những chuyện này đều cho thấy một việc. Người chồng không những bề ngoài không sạch sẽ, sinh hoạt mất vệ sinh mà nội tâm lại càng tồi tệm. Tất cả sức sáng tạo của anh ta đều dùng vào việc lừa dối, ngoại tình và bắt cả hai tay. Tất nhiên anh ta không thừa nhận, nói là mình bị quyến rũ, nói trong lòng bồn bực, nói cảm thấy tuyệt vọng với tình người, thế nên mới thử tìm cảm giác mới lạ. Nhưng mọi chứng cứ đều cho thấy anh ta luôn là người chủ động, chưa từng là người bị động. Cũng khó trách, kẻ tệ bạc thì phải có cái miệng nói số chuyên nghiệp, kẻ bại hoại thì phải có một lớp da mặt đào súng bất xâm. cô bạn tôi xỉ sụp đến cực điểm, giống như bị rút hết gần cốt, mở chừng mắt, cuộn mình trên sofa nhà tôi, miệng thì thảo nói. Trước đây mình đã biết anh ta chẳng phải hạng tốt đẹp gì, nhưng không ngờ anh ta lại tồi đến mức này. Tôi đã từng gặp chồng của cô ấy, đó là một lão già chồng bần thiểu và xấu xí, là dạng bần thiểu phát ra từ trong nội tâm, có ngoại hình rất ề oài và khắc khổ. Có một lần ba người chúng tôi cũng ăn cơm, đến cuối bữa anh ta hỏi xin tài khoản WeChat của tôi, ngày hôm sau đã lên WeChat nói chuyện bất chính với tôi rồi, thế là tôi lập tức đưa anh ta vào danh sách chặn. Sau này tôi kể lại cho cô bạn thân nghe, cô ấy nói anh ta là vậy, trên quy quy chỉ cần đối phương là nữ, thích nam thì anh ta liền bám lấy không than Còn nhiều chuyện nữa mà cô ấy chẳng buồn nói, nói ra chỉ bẩn miệng. Cô ấy nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác là vì không có tiền, căn nhà là do anh ta mua trước khi cưới, tài khoản chung của hai vợ chồng không quá vài trăm nghìn nhân dân tệ Bao năm qua, cô ấy chỉ ở nhà chuyên tâm làm nội trợ, kỹ năng nghề nghiệp đã mai một, trên người lại không có tiền phòng thân, anh ta tất nhiên sẽ chẳng nhân tư. Anh ta từng nói, ly hôn cũng được, nhưng cô phải tay trắng ra đi. Cô ấy không ly hôn được, mình không biết có thể nuôi nổi bản thân hay không nữa. Mãi chờ đến bây giờ, chuyện đã không thể cứu vãn, cô ấy không thể tiếp tục chịu đựng nữa, cuối cùng cũng ký vào đơn ly hôn. Đã qua hơn nửa đời người rồi, mới phải bắt đầu mọi thứ từ lại con số 0. Trong hôn nhân, với một số người phụ nữ mà nói tiền chính là xuất phát điểm cho phẩm giá cá nhân, cũng là sự đảm bảo cho quyền lựa chọn tự do sau này. Trong đám bạn bè của tôi, có rất nhiều cô gái lỡ thì họ làm việc bạc mạn, tiền trong tài khoản đầy ắp nên tất nhiên có cơ sở để kiêu ngạo. Những người tầm thường đa số đều không lọt vào trong mắt họ, còn những kẻ bại hoại cực phẩm gì đó thì đến cả cơ hội đến gần họ cũng không có. Trong số họ có một cô A đã ngoài 30, thu nhập hàng triệu, có nhà, có xe, có nhan sắc có khí chất thật sự là một người hiếm có. Tất nhiên người theo đuổi cô ấy cũng rất đông. chẳng hạn như một đại gia trong ngành công trình xây dựng cứ không ngừng phung tiền lên người cô ấy, hệt như người ta giải tiền vàng mã. muốn túi LV được lấy cả bộ, muốn đi du lịch ống Mỹ được đặt vé ngay, toàn bộ là khoang hạng nhất ở khách sạn năm sao. thích xe BMW, xe mới sẽ được giao đến tận nhà, chìa khóa giao tận tay em. Một cô gái bình thường dưới thế tấn công bằng tiền bạc như thế này đã đổ gục từ lâu rồi, nhưng cô ấy thì không, có tiền chống lưng nên xương sống chẳng mềm như thế. Người chẳng dễ dàng gục ngã như thế, cô ấy khức từ tất cả mọi cám dỗ nói với đối phương rằng, tôi không thích anh, anh bớt lại đi. Hôn nhân không phải một cuộc mua bán, người vợ không phải nô lệ hợp pháp. Thế nhưng, nhìn lại xung quanh, người dám nói ra câu nói này đã ít lại càng ít hơn. Có nhiều cô gái khi lựa chọn đối tượng kết hôn luôn xem còn nhà quan, còn đại gia, hoặc thậm chí coi chính quan chức là đại gia là đối tượng tốt nhất, tâm hồn và phẩm hạnh ra sao không quan trọng. Nhưng một khi xem tiền bạc là nhân tố quan trọng nhất để lựa chọn đối tượng kết hôn, đa số đều rơi vào kết cục giống như cậu bạn thân tôi tình yêu là một loại xa xỉ phẩm không phải ai ai cũng xứng có được nhóm người đàn ông sau này ai chọn chính là tình yêu trong đời cô ấy đó là một du học sinh khỏe khoắn lành mạnh phóng khoáng tào nhã tôi từng thấy người đó qua hình chụp khi hai người họ cùng đi du lịch ngưỡng mộ không thôi lúc đó cứ nghĩ đến một câu kìm đồng ngọc nữ trời tạo một đôi với một cô gái có tiền quan trọng đến nhường nào Bạn không cần phải quá nặng nề việc theo dõi thông tin các đợt giảm giá, không cần phải quá gay gắt để trà giá mặc cả ngoài chợ, không cần phải thường xuyên sử dụng các loại mỹ phẩm kém chất lượng có hại cho sức khỏe, không cần cứ nhắc đến du lịch liền nảy ra hai chữ phí tiền, không cần phải thuê căn phòng dưới tầng hầm suốt nhiều năm, không cần vì cả đời trên chúc trên phương tiện giao thông công cộng, không cần đau khổ yêu thầm một anh chàng đẹp trai nhà giàu, nhưng vừa nghĩ đến mình nghèo như vậy thì chỉ đành đứng nhìn từ xa. Bạn có thể yêu thì yêu, ghét thì ghét, bỏ thì bỏ. Bạn có thể tự do bước đi, sống một cách cào ngạo. Bạn có thể sang khoái nói không, cũng có thể vui vẻ nói muốn. Bạn có thể làm chuyện mình thích, kết giao với những người xứng đáng. Bạn có thể biến những chuyến ngày đời thường của mình thành một tuyển tập thơ ca, khi thì đơn giản, lúc lại đặc sắc, chứ không phải để chúng trở thành một bài karaoke, khi thì lạc nhịp, lúc thì lạc điệu. Bạn có thể không cần vì một cuộc sống an ổn mà gượng ép bản thân, chấp nhận một người có khả năng cho bạn những gì đã kể ở trên, rồi sau đó chịu đựng những luận điểm không giống ai, chịu đựng những quan điểm sống hoang đường của anh ta. Bạn có thể nói, tôi chọn chồng xưa nay đều không suy xét tiền bạc, dù sao tôi cũng có tiền mạm. Bạn có thể không ngừng nâng cao ngoại hình, sở thích, khí chất, tầm nhìn của mình để trở thành một người tỏa sáng nhất giữa đám đông. Quan trọng nhất là bạn không cần phải phục tùng quy tắc mà bạn vốn khiên khi nhưng lại không thể khuất phục. Cô bản thân của tôi từng oán hận, khóc lóc, náo loạn. Cô ấy nói với chồng mình rằng nếu anh còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này thì làm ít mấy chuyện tồi tệ kia lại. Anh ta cười, tôi thích thế đấy, không vừa lòng thì cô đi đi. Anh ta biết mình chính là trụ cột kinh tế trong gia đình Không có anh ta thì cô ấy sẽ không thể sống được Thế nên anh ta có quyền đặt ra quy tắc Tôi chê hoa ông nguyệt thì được Cô chịu ong dụ bướm thì không Ngoài xã hội, công việc vận hành ra sao, phần công thế nào Nói chung đều do người có tiền làm chủ Trong gia đình có được bao nhiêu, cảnh vác bao nhiêu, giới hạn là gì Thường đều do người nắm nguồn kinh tế làm chủ Người có tiền định ra quy tắc, kẻ phụ thuộc tuân theo quy tắc hoặc phải từ bỏ vì các quy tắc ấy. Không phục, dù chỉ là một chút ít tức giận thì hãy cố gắng trở thành người định ra quy tắc, chứ không phải người bị sai khiến, không ngừng cắt tỉa, đè nén, đóng gói chính mình thành một món hàng vô hại, nằm trước mặt người giàu có, chờ họ ra dám. À từng nói, sợ dĩ tôi cố gắng độc lập kinh tế chính là vì không muốn trở thành nổ lệ. Bởi thế, cô ấy có thành ngón lơ quỳ tắc người khác đặt ra đi theo còn tim mình. Khi đã tỏa sáng, tất cả đều có tình, không có gì cản trở được. Cũng vì vậy, cô ấy là người duy nhất tôi muốn gọi là nữ thần trong đám bạn bè. Khi bạn nói mệt muốn chết thì được, bạn đang nói gì vậy? Nói về ba hiện tượng đã tồi luyện cuộc sống trước nhé. Hiện tượng này chắc cũng từng xảy ra với bạn, hơn nữa không phải ở thi quá khứ hoàn thành mà là thì hiện tại tiếp diễn. Tất nhiên, bạn có thể gọi nó là ABCXIZ gì đó, chỉ là một biệt danh chẳng nhầm nhỏ gì. À khao khát quyền lực, biểu hiện của loại ham muốn quyền lực này không phải muốn làm quan chức cấp tỉnh cũng không phải muốn trở thành người đứng đầu công ty mà là hy vọng người và việc xung quanh đều thuận theo ý của anh ta. Anh ta không thích người khác giữ bí mật với mình, thích kiểm soát những người xung quanh mình. Anh ta không thích trì hoãn, mất kiểm soát, muộn giờ, cho dù là đèn đỏ, tắt đường, người yêu về nhà muộn, thay đổi giờ hẹn đột xuất, điều khiến anh ta đều thấy khó chịu. Anh ta không thích nghe theo ý kiến của người khác, thích tự mình đưa ra mệnh lệnh, đồng thời yêu cầu người khác phải tuân thủ những mệnh lệnh đó. Anh ta không thích người khác cãi lại và làm trải ý mình, cho dù bắp méo sự thật đổi trắng thay đen cũng muốn bản thân mình luôn luôn đúng. Anh ta không thích sự yếu đuối, thích mạnh mẽ, vì vậy không bao giờ chịu nhượng bộ. Người kiểu A muốn tất cả mọi thứ xung quanh đều phải theo ý mình, thế nên anh ta kiểm soát người khác cũng kiểm soát bản thân anh ta không cho phép mình yếu đuối, vô dụng, thất bại, thiệt thòi. Một khi những điều đó xảy ra sẽ khiến cho cơn giận tỷ lệ thuận với nỗi đau của anh ta, sản sinh ra sự thù hằn và lo lắng mới. Tất nhiên, triết học và tâm lý học đã chỉ rõ từ lâu con người đều có ý thức về quyền lực. Nhưng ý thức quyền lực bình thường bắt nguồn từ sức mạnh, còn sự theo đuổi quyền lực một cách mù quáng lại bắt nguồn từ sự yếu đuối. Bé vẫn luôn khao khát danh vọng. Người kiều bê hy vọng được nhiều người nhìn thấy, chú ý, kính trọng và sùng bái mình. Vì vậy, kiểu người bê sẽ không tiếc mọi giá để biến mình thành một người có ngoại hình xuất chúng, tài giỏi hơn, uyên bác, thú vị hơn, khác biệt, nổi bật hơn. Nhờ đó sẽ được người khác ngưỡng mộ, sẽ có đội ngũ phản hầm mộ, nhận được những tiếng vỗ tay tán thưởng và hoa tươi. Họ mong cả đời đều đứng dưới ánh đèn sáng rực rỡ của sân khấu, vĩnh viễn là một người được vạn người yêu thích. Những nơi họ đến đều nhận được sự yêu thích nồng nhiệt, cho dù bản thân kiệt sức cũng chẳng sao. Được người khác khẳng định, được quan tâm tuyệt đối đều là bản năng của con người. Nhưng vẫn là cầu nói đó. Mong muốn được khẳng định bình thường là nhu cầu được yêu thương và tôn trọng. Mong muốn được khẳng định một cách mù quáng lại bắt nguồn từ thiếu sót chiều sâu tâm hồn. Trong tâm lý học, người mù quáng theo đuổi danh vọng đều là kẻ tự luyến về mặt tinh thần, bởi vì họ khao khát bành chứng bản thân không phải vì yêu thương chính mình mà vì muốn cứu rỗi sự nhỏ bé, bất lực, thiệt thòi và thiếu sót của mình. Nói cách khác, họ đang phục hồi lòng tự tôn bị vỡ nát của bản thân. Điều này gần như không có gì xấu. Xong, một khi người có thiếu sót này gặp phải những khó khăn chắc trở sẽ dễ dàng tự công kích chính mình, từ đó nảy sinh tâm lý chán nạn. Vì họ vô cùng nhạy cảm, thường xuyên nhận thấy sự thù địch, luôn cảm thấy thiệt thòi. Đối với họ mà nói, cuộc sống sẽ từ từ biến thành một cuộc lao động khổ sai lâu dài. Xe khao khát tiền tài, người kiểu xe muốn mình có thật nhiều tiền, khi có được 6 con số lại muốn 7 con số, có được 7 con số rồi lại muốn có 8 con số. Thế nên anh ta luôn làm việc điên cuồng, sống như một con lừa mãi không dừng bước chân, luôn tìm kiếm đủ loại cơ hội để tăng số tiền trong tài khoản của mình lên. Có người hỏi người kiểu xe, sao phải bật mạng như thế? Người kiểu xe đáp, nếu tôi không có tiền thì ai sẽ xem trọng tôi đây? Cũng tức là nói, phía sau việc theo đuổi tiền tài của anh ta chính là nỗi sợ sâu thẳm. Anh ta sợ mình nghèo khó, sợ bị chê cười, sợ bị người khác thành kiến, kỳ thị và phân biệt đối xử. Sợ mình có thể vì nghèo đói mà bị bỏ rơi. Vì vậy, anh ta không cách nào hưởng thụ số tiền mà mình có được. Khói cảm của anh ta đến từ cảm giác an toàn mà việc kiếm tiền mang lại, hoàn toàn không phải từ cảm giác thỏa mãn khi tiêu tiền. Anh ta trở thành một người nghèo giàu có, một kẻ lắm tiền hay lọ âu. Sự thích thú với tiền bạc thông thường bắt nguồn từ sự tự do trong nội tâm của chúng ta. Khảo khát tiền bạc một cách mù quáng bắt nguồn từ nỗi sợ hãi trong lòng chúng ta. Mà nỗi sợ này hiển nhiên sẽ dẫn tới sự đối địch sẽ sẽ bất giác muốn chi ít đi một xu kiếm được nhiều hơn một đồng. Bởi vì nếu kiếm được ít hơn, anh ta sẽ cảm thấy hai loại đau khổ. Một là anh ta không kiếm được nhiều hơn, hai là người khác kiếm được nhiều hơn anh ta. Chính vì có lòng so đo nếu thì này, sức phá hoại của việc kiếm tiền đối với anh ta lại càng mạnh hơn tính xây dựng. Ba loại người kể trên đều lấy nỗi đau xác thịt để chống lại nỗi đau tâm hồn. Dẫu không muốn thì cái nhận về vẫn chỉ là nỗi đau. Cũng vì vậy, dù làm bạn đời hay người thân với ba kiểu người, A, B, C đều là một việc rất khó khăn. Vì họ rất dễ có hai loại biểu hiện sau. Một là chán nản, hai là chống đối. Sự thu ghét của họ đối với bên ngoài có lẽ vẫn còn kìm nén đôi chút, nhưng sẽ bất giác lộ ra trước mặt những người thân nhất của mình. Những người tiếp xúc với họ trong thời gian dài, nếu không phải đau khổ như nhược thì là chống đối khiêu khích. Thế nên ba kiểu người A, B, C đều rất dễ dàng đánh mất tình yêu, mà mất đi tình yêu lại mang đến hậu quả xấu. Hoặc là họ sẽ cần nhiều quyền lực, danh lợi hơn để thỏa mãn chính mình, hoặc là sẽ đè nén bản thân, tự trừng phạt mình, cứ như thế đem sự thu ghét giấu trong lòng khiến họ càng thêm chán nản, thậm chí dẫn đến trầm cảm. Ai cũng có nỗi khổ, ai cũng gặp khó khăn, mỗi người đều tự giam giữ bản thân trong nỗi đau của chính mình. Đến bao giờ mới kết thúc, phải làm cách nào mới tốt? Trong cuốn Nhân cách thần kinh của thời đại chúng ta, Karen Horney từng nói Trong văn hóa của chúng ta, khao khát tình yêu thường được dùng để chống lại sự lo âu. Đó là một cách tìm kiếm cảm giác an toàn, còn một cách khác chính là khao khát quyền lực, danh vọng và tiền tài. Nói cách khác, để chống lại sự lo âu, để có được cảm giác an toàn, quyền lực và danh lợi không phải là con đường duy nhất. Nó vẫn còn một con đường khác, khang trang hơn, tên con đường ấy là tình yêu. Theo đuổi thứ gì đó một cách mù quáng đều bắt nguồn từ việc trong tầm có bệnh. Kiểm soát người khác bắt nguồn từ việc kiểm soát bản thân, thù ghét người khác bắt nguồn từ thù ghét bản thân, công kích người khác bắt nguồn từ công kích bản thân. Nếu chúng ta học cách yêu thương chính mình, tựa như thần linh yêu thương chúng sinh, tiếp nhận tất cả những khuyết điểm của chính mình, không phê phán biểu hiện của mình, kiếm được bao nhiêu tiền, có được bao nhiêu danh tiếng, được bao nhiêu người khẳng định đều không sao, vẫn luôn là chính mình mà bản thân yêu nhất. Như vậy, phải chăng chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với hiện tại? Chứng bệnh trầm cảm đã xuất hiện quanh ta từ lâu. Kiều Nhậm Lương đã dùng cách quyết liệt nhất để từ giã thế giới này. Tôi nghĩ, giả sử chúng ta đắm mình trong sự ồn ào của dư luận mà không xem xét nguồn gốc của sự trầm cảm, không nhìn rõ sự lo lắng và sợ hãi của mình, không tự nhìn lại chính mình, vạch ra còn đường để đi. Vậy thì, cho dù chúng ta lớn tiếng kêu gào, buồn lời đau khổ, suốt cuộc mai này vẫn như nước thấm vào lòng đất, biến mất không còn chút dấu vết, không cải thiện được chút nào. Thiếu cảm giác an toàn là căn bệnh thường gặp nhất có một lần tôi đi dã ngoại cùng nhóm bạn đi được nửa đường thì điện thoại của cậu bạn lái xe đổ chuông vì không tiện nên cậu ta chỉ nói một câu đơn giản anh đang lái xe nói chuyện với em sau sau đó ngắt máy có người hỏi ai vậy còn ai nữa bạn gái đấy vừa dứt lời chuông điện thoại lại vang lên cậu ta tránh thủ cúi đầu nhìn một cái liền ngắt máy sau đó điện thoại cứ reo liên tục hết lần này đến lần khác không dứt cuối cùng cậu ta nổi nóng mắng. Từ sáng đến tối phiền chết đi được. Tôi có thể hiểu cho cậu ta nhưng càng thấy thương cho cô gái ở đầu dây bên kia hơn. Một người nếu không phải cực kỳ thiếu cảm giác an toàn thì sẽ không vừa bị lạnh nhạt đã hoàng mang lò sợ, mất đi tự chủ, cây đó là mất lý trí, cố chấp đến ngang ngược, khao khát nhận được chút hồi âm chắc chắn từ đối phương một cách tuyệt vọng. Ai đó đã nói đàn ông muốn có nhất là ba chữ, em hiểu anh, phụ nữ muốn có nhất là ba chữ, anh yêu em. Nhưng nếu một trong hai bên quá thiếu cảm giác an toàn, rất có khả năng vì lo lắng căng thẳng, lo được, lo mất, mắc chứng cùng loạn rồi khiến cho tình cảm hai bên đổ vỡ. Cô ấy không có được tình yêu, anh ta cũng không có được sự thấu hiểu. Hai người đều đưa tay về phía đối phương, mong đợi, đòi hỏi, săn co, cầu mà không được, vừa mệt mỏi vừa đau khổ, lỗ hổng trong nội tâm ngày càng sâu. Thật ra đây chẳng phải trường hợp đặc biệt, hầu như tất cả mọi phụ nữ đều bị thiếu cảm giác an toàn ở mức độ nào đóm. Tôi có một cô bạn rất xinh đẹp, người theo đuổi đếm không xể hết. Cô ấy cũng yêu, nhưng không hiểu vì sao mỗi cuộc tình đều kết thúc rất trong vánh. Quành đi quẩn lại, lãng phí biết bao nhiêu thời gian, tuổi xuân cạn dần. Cuối cùng cô ấy đã gà cho một người đàn ông lớn tuổi. Có người không hiểu nên hỏi cô ấy. Bao nhiêu thành niên tài giỏi cô không chọn, vì sao lại đâm đầu gà cho một người như thế này? Cô ấy nói, cha mẹ tôi lì dị từ sớm, tuổi thơ của tôi trôi qua trong sự cô đơn và lạc lõng, thế nên trong lòng tôi thấy rất khao khát sự ấm áp, bị lạnh nhạt một chút thôi cũng không chịu được. Những người trước đây tôi gặp, khi mới yêu thì tốt lắm, sau này đều không chịu được tôi, chỉ có ông xã hiện tại mới có thể một mực bao dung mọi người chợt hiểu rõ, nhưng tôi vẫn thấy lo. Quan hệ vợ chồng kiểu cha con như vậy, cuộc hôn nhân giữa người chăm sóc và người được chăm sóc này xuất cuộc có thể kéo dài bao lâu? Quả nhiên ba bốn năm sau, người chồng bắt đầu từ sự kết hợp giữa châu già và kiều non biến thành sự lầy tạp giữa kẻ háo sắc và chó dữ. Ông ta cưa cầm con gái khắp mọi nơi, quỳ chat, mồm mồ, bạn học, đồng nghiệp, đối tác làm ăn, không bỏ qua cái nào. Ông ta nói, chẳng phải vì yêu, chẳng qua cô ấy lo lắng thái quá, sợ mất đi dù chỉ một chút xíu tình yêu nên kiểm soát tất cả mọi thứ của tôi. Cái gì cũng muốn kiểm tra, việc gì cũng muốn nhúng tay vào. Cuộc hôn nhân này quá ngột ngạt, ông ta muốn tìm một lối thoát để thỏa mãn nhu cầu tâm lý của chính mình. Thế nên trước những lời than vãn và khóc lóc của cô ấy, ngoài mặt ông ta đều tỏ ra phục tùng, trên thực tế lại bỏ hết ngoài tay, thậm chí còn bắt đầu phản kháng. Có một lần trong lúc cãi nhau rất lớn, còn động tay tát cô ấy. Cô ấy sững sờ trồn trần tại chỗ rồi hoa khóc. Nhớ ngày trước, anh đối với tôi, thế mà bây giờ anh lại. Sau khi biết chuyện, tôi lên WeChat nói chuyện với cô ấy. Thật ra chỉ có hai người trưởng thành mới biết yêu thương nhau, nhưng cậu lại xem bản thân là một đứa trẻ, lúc nào cũng muốn nhận về mà không chịu cho đi. Thế nên anh ta sẽ đi tìm một người bạn đời khác, một người có thể nói chuyện ngang hàng với anh ta, một người có thể thoải mái chung sống để anh ta cảm thấy mình là một người đàn ông chứ không phải một người cha. Không có người đàn ông nào sống cả đời bên con gái cảm chỉ có người vợ mới có thể cùng anh ta nắm tay đến bạc đầu. Chúng ta không thể trốn tránh nỗi ám ảnh của tuổi thơ, nhưng chúng ta có thể tự xây dựng thế giới của riêng mình sau khi trưởng thành. Nếu bạn cũng là một người thiếu cảm giác an toàn, trước tiên đừng quá căng thẳng bởi vì đây là căn bệnh phổ biến nhất trên thế giới. Bạn có, tôi có, cô ấy cũng có. Tiếp theo, bạn phải tự hỏi mình một vấn đề. Suốt cuộc, cảm giác an toàn là trách nhiệm của ai? Có phải của người chồng, có phải của bạn trai, có phải của tình nhân? Nếu bạn nói phải, vậy thì cả đời này bạn vĩnh viễn không thể thoát khỏi nỗi sợ bị bỏ rơi. Khi gốc rễ thế giới tinh thần của một người đều gắn lên người khác, thì tất sẽ có ngày lung lay, trồng gà hòa Quốc thần hồn nát thần tính, lo lắng đến độ chính mình cũng chán ghét bản thân. Nguồn gốc của cảm giác an toàn này tự nhiên sẽ mang đến sự bất an. Chỉ khi bản thân tự đứng lên học cách tự mình gánh vác, tự bảo vệ mình, tự hoàn thiện mình, vậy thì bạn mới không cần chịu sự kiểm soát của người khác nữa. Đây là một loại năng lực, chỉ những người có năng lực tự kiểm điểm mình và tự mình học hỏi mới có được nó. Khi bạn có thể định nghĩa một cuộc hôn nhân đổ vỡ là chia tay trong hòa bình, chứ không phải tôi bị bỏ rơi. Khi bạn có thể nói với nửa cuộc đời sau này của mình rằng tôi tự chịu trách nhiệm, chứ không phải anh phải chịu trách nhiệm. Khi bạn có thể đối mặt với vấn đề của cả hai và nói em thật lòng xin lỗi chứ không phải là anh là tên khốn nạn. Khi nhận lời cầu hôn của anh ta, bạn có thể nói chúng ta cùng nhau trưởng thành chứ không phải từ nay về sau anh phải chăm sóc em, nuôi em, làm cho em vui, khiến em an lòng. Khi anh ta thay lòng yêu người khác, bạn có thể nói anh được quyền chọn lựa, chứ không phải anh không trung thủy với tôi. Lúc đó, bạn sẽ có thể thoát khỏi thuộc tính của một món đồ và sự thiếu thốn của một đứa trẻ, trở thành một người tự lập. Chỉ có hai người có tính cách tự lập mới hiểu rằng trong quan hệ của người trưởng thành không tồn tại bỏ rơi và bị bỏ rơi. Cũng chỉ có hai người có tính cách tự lập mới có thể thật sự yêu thương cùng nhau trưởng thành. Cùng nhau trưởng thành thất nhiên cũng mang lại cảm giác an toàn thật sự, bởi nó không đến từ quy luật bên ngoài, cũng không liên quan đến luân thường đạo đức. Chỉ là hai sinh mệnh trong hoàn cảnh tốt đẹp nhất cùng ngồi ngắm mây bay sẽ tự nhiên thân thiết với nhau. Lúc bây giờ chúng ta mới thật sự hiểu rõ hàm ý của câu nói, chịu trách nhiệm với bản thân mình chính là chịu trách nhiệm với người khác, cũng là chịu trách nhiệm với tình yêu. Cuốn sách Tôi thích bản thân nỗ lực hơn Tác giả Chu Dung Tú Phương Dịch chương 2 Một cuộc đời buồn tẻ chẳng đáng để sống Sống có ý nghĩa gì? Trong một lần hẹn gặp bạn cũ, người đó vừa gặp đã hỏi tôi một vấn đề đầy tính triết học Sống có ý nghĩa gì? Tôi phải trả lời câu hỏi này thế nào đây?